Sếp phụ chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đài động radio Truyền ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe Âm Dương Song Hành, tác giả Trần Thu Huyền, tập thứ 2. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nha. Ông Tỉnh vừa lái vừa kêu vợ bám vô và ôm cháu cho cẩn thận. Bà Tĩnh sợ cháu lạnh. Kéo mệnh chia cho kính hơn một chút Rồi bám vào sau chồng mình Căng dặn Nè ông chạy chậm thôi Cách có mấy cây số mà chạy bạc mạng ăn gì Ông tỉnh không ngoái nhịn Mà đáp lại Bà nhiều chuyện vừa thôi Ôm cháu nó cẩn thận đi Tôi không có khùng đâu mà nấu như vậy à, Ông thiệt là Xe cứ thế chạy đi Lúc gần tới bệnh viện huyện Thì có một chiếc xe hơi vụt lên chạy song song Tài xế xe tải kéo kính xe xuống Nối với cho bên ngoài à, Ông bà trớt đồ gì phía sau kìa Quay lại mà nhặt lên đi Không tới nơi lại thiếu đó Ông tỉnh cúi đầu Nhìn vào vỏ sách dẫn kính khóa Thì đáp đắp Chúng tôi không trớt gì cả Chỉ mang mỗi cái giỏ vẫn còn đây Ủa cho thấy rõ đồ ông bà trớt mà Rồi rồi Dù sao cũng cảm ơn chú nè Anh tài xế lắc đầu Rồi kéo cửa kính lên tăng ga vút đi Ông tỉnh thì vẫn chạy nhanh cho kịp tới nơi Và không quên nhắc vợ Ở phía sau phải ôm thằng cháu nội cho cẩn thận Lại nói sáng nay Sau khi cắt cỏ ở vườn xong Hằng lại vô bàn học ôm lại bài Từ gian nhà trong Có tiếng của mẹ Hằng nói với cha Bữa nay mẹ cha hợp tác xã có công chuyện Có lẽ về trễ đó Xíu con cứ ăn cơm trước rồi đi học nha Dạ Đợi ít thời gian nữa đi Ba còn nhận áp tải tàu chở gạo về hợp tác xã Lúc đó có tiêu chuẩn Sẽ nhận hay đổi được vật dụng đó Ủa Ba nhận áp tải tàu chở gạo về có hợp tác xã hả mẹ Vậy là ba phải đi làm xa nhà rồi Cũng không chắc nữa con Bởi còn đợi sau khi kho mới hoàn thành Thì ba con mới biết công việc cụ thể như thế nào Khi nghe mẹ nói tới cái kho mới Khiến cho hàng càng ngạc nhiên Ủa mà khuynh mình xây kho mới sao ạ? Ừ. Xây ở cái bãi đất trống cuối làng đó. Chỗ ấy giáp với sông Du. Tôi coi nhà lo cơm cháo cho đi còn đi học đó. Dạ, nhưng Mẹ Hằng nói xong, cho mau trống cùng ba trời đi. Không kịp để cho cô hỏi thêm gì. Hằng suy nghĩ mãi, không biết cái bãi đất trống mà mẹ nói có phải là bãi đất bỏ hoang ở gần đình hay không. Hằng đột nhiên nhớ trai chạy giật mình. Có lần thằng Nam còn bảo sắp có người tới đó ở Nó đã biết trước điều này hay sao Nhưng tại sao cô không nghe nhỏ bạn Hằng ngú nói cái gì Chẳng phải có chuyện gì ở làng Là ba của nó luôn là người được biết đầu tiên hay sao Hằng quyết tâm chiều nay tới trường Nhất định phải hỏi nói chuyện này mới được Nghĩ tới đây Không hiểu sao Hằng lại nhớ tới đứa bé kia Sau cái lần pháp té Chả được bà Mùi dùng chuỗi tràn hạt đuổi đi Thì Hằng không còn thấy nó nữa Bà không gặp lại cũng tốt Chứ mong gặp lại có khi nó lại theo phá Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh Lại có hiều hiều chút gió thổi vào từ cửa sổ Bỗng dân Hằng có cảm giác mỏi mắt quá chừng Muốn cắp cuốn sách đi vô rửa mặt Nhưng không hiểu sao Cô đã cục xuống bàn ngủ mất đi từ lúc nào rồi Trong cơn mơ màng Hằng thấy mình đi ra vườn hái cây bạc hà Với ít trao muốn để lát nấu nồi canh chua Đàn khơm khơm cúi xuống hái Thì đột nhiên có tiếng cười khúc khích phát ra Chị Chị ơi Trước mắt Hằng chính là đứa bé đó Đôi mắt vẫn còn đỏ trực Trên tay có rất nhiều bánh trái Màu sắc sạc sở Giống như mấy cái đồ bánh kẹo Mà nhà thằng Nam trưng độ cúng Hôm rằm tháng 7 Hằng vợ buông nắm trao tra rồi nói à, Em là ma phải không Thôi đừng có hù chị nha Chị không sợ đâu à, Em biết chị không sợ mà Bữa nay em vui lắm Chị ăn bánh đi À em nói nhà ở bãi đất sau bụi tre hả Sao chị lại không thấy chứ Đứa bé vẫn còn chịa tay ra Cái bánh đưa cho Hằng Mà cười cười nói <cười> Cảm ơn chị đã không sợ em Chị ăn bánh đi cho em nói cho Hằng nhận lấy cái bánh Nhưng còn chưa bóc vỏ ngoài ra Thì đứa bé bỗng nhiên bỏ chạy đi vừa chạy nó vừa cười lên khen khách Hằng vô dạ đuổi theo Nè đứng lại chào chị với Đứa bé giận chạy Nó chạy một mạch tới cổng nhà ông tỉnh Thì mới chịu dừng Nó nhìn hàng một cái rồi vụt biến mất đi Hàng choàng tỉnh Thì thấy mình đang nằm bò ra bàn học Cô nhận ra mình vừa nằm mơ Nhưng lại rất băn khoăn Không hiểu sao chỉ là một giấc mơ thôi Mà lại thấy nó y như thật vậy Với lấy cái áo khoác Hàng lại đi ra ngoài vườn hái trào Nhưng tâm trí thì cứ nghĩ tới giấc mơ vừa rồi. Trong lòng thấy bất an đến khó chịu. Hàng liền để cái chỗ trao chậu sàn nước rồi đi qua nhà ông tỉnh. Mới tới đầu hiên nhà Hàng đã thấy chị con dâu ông dáng vẻ thấp thổn trong về hướng đường lạng. Bữa nay đàn chó nhà ông tỉnh không sổ như mỗi lần khi có người đi ngang qua. Chúng chỉ nằm cuộn mình thu lưu bên vệ cửa. Hàng bước lại gần cất tiếng hỏi à, Có chuyện gì mà sao nhìn chị lo lắng quá vậy? Ừ, ông bà đưa cháu lên huyện khám á, là chạy bằng xe máy Nãy giờ chị nóng lòng quá à Nghe nói ông tỉnh chạy xe máy Hằng chật giật mình Như vậy bảo sao mà không lo cho được Đã láng diện bao lâu Hằng lại vì cái tính của ông ta Nhất là cái khoản chạy xe máy Thì ai cũng phải né ra Ông tỉnh vừa chạy nhanh Vừa loạn choàn, nhìn rất là sợ Hằng nhìn chị rồi trấn ăn Dạ, chị chớ có lo lắng quá Chắc ông bà về bây giờ đó à, Nhưng mà sao không lên bệnh sáng mình khám cho gần à? Cháu nó uống thuốc ở đó mấy bữa nay rồi Mà vẫn còn nóng hoài à Nên hồi sáng ba chị mới nhất quyết đi Quyết xong là lấy xe đi liền luôn vậy đó <cười> Ông cưng cháu nội quá chị ha À vườn còn ngò gai không hà chị Cho em xin một ít nha Ừ ngoài vườn còn nhiều lắm Em ra hái về ăn đi Chột can của chị cứ như lửa đốt đó Lát về nhớ khép cổng giùm chị nha Rồi chị quay bước đi vô trong Hàng điên ra ngoài vườn Vờ hái cọng ngọ gai Về nấu bát canh chua Dù chỗ nhà vẫn còn Lại nói khi tới bệnh viện huyện Ông bà tỉnh Người thì ôm cái chăn bọc cháo Người thì mang giỏ sách Rồi giả chạy vào phòng khám Mà gấp gáp nói Ừ cháu nội tôi nóng mấy bữa nay rồi Bác sĩ khăm cho cháu nó đi Lấy thuốc thuốc tốt đắt tiền dùm tôi nha Nữ bác sĩ nghe nói Thì đứng lên đi lại gần bà tỉnh Cô chạm tay lên cái mệnh cuốn tròn Rồi nói Ông bà để con thăm khám Coi coi cháu nó bị như thế nào mới biết mà cây thuốc Đúng bệnh đúng thuốc á, thì mới khỏi được Chứ không hẳn cứ thuốc đắt tiền là tốt đâu Nhưng mà cháu nóng Mà ủ kín như thế này sẽ làm tăng nhiệt đó Bà đặt cháu xuống giường kia dùm con nghe Bà tỉnh lúc ấy Mới hé mở cái mền ra Thì giật thoát mình Cái nón che chốp Mà khi nãy ở nhà bà đội cho cháu nội Đã bị đẩy tích lên trên xẹp lép rồi Các người bà cứng đỡ chung chạy đến chết lặng đi Ở cái bên Ông tỉnh vội đáp lời bác sĩ à, Tôi chạy xe máy tự chí xã lên Đường xa mới sợ cháu nụ nó lạnh Nên mới bọc cái mền vậy gì đó Rồi ông quay sang trừng mắt nói với vợ Ở cái bà đây Không nghe bác sĩ nói giờ đặt cháu qua giường hay sao Sao còn đứng thượng người ra đó vậy Thiệt tình à Bà tỉnh mặt mày tái xanh tái mét Đứng như trời trọng Bà trung lấy bẫy thổng cả hai tay xuống Cái mệnh trời xuống đất Cái nón che thớp cũng trời qua một bên Nhưng không có đứa nhỏ nào cả Ông tỉnh cuốn cuộn túm áo chợ mà gào lên ờ, ch Cháu nội đâu ch Cháu nội tôi đâu à, à, Nó Cháu Trời ơi là trời Gọi bà, cháu của tôi đâu? Bà bỗng cháu kêu vậy mà bây giờ không thấy là sao? Tôi, tôi. Như đoán được chuyện gì xảy ra. Nếu bác sĩ vội chạy ra bên ngoài tìm kiếm ở khoảng sân rộng. Kiếm hoài kiếm hoài nhưng không có đứa trẻ nào bị trớn ngoài sân hết. Nếu bác sĩ nhanh chóng trở lại thì kịp lúc ông tỉnh đi ra. À, cháu tôi có lẽ bị trớn từ được tới đây đó. Đã có người kêu mà chúng tôi không tin. Dạ mà lúc đó tôi chịu dừng lại Trời ơi cháu của tôi Trời đất, vậy để con đi cùng chứ ông à, Bác sĩ à Vô coi uh, bà ấy dùm tôi đi Tôi phải đi tìm cháu tôi đã Ông tỉnh nói trò dội giả đi ra chỗ để xe Nổ mái phóng vụ đi Trở lại đoàn đường ban nại đã đi qua Ông tỉnh đang nhiều mắt nhìn Thì thấy đằng trước có một đám đông đang tụm lại Ông tính chạy tới đó Thì bỗng dưng có ai đó chặn ngang Làm cho ông phải thắng xe gấp gấp Kệ bánh xe là một đứa trẻ có đôi mắt đỏ trực Nó cười cợt nói <cười> Ông đi tìm cháu nội phải không? Ờ, sao mày biết? Tao không có thời gian giỡn với mày đâu Mà tránh đường cho tao Cháu không có giỡn đâu Cháu không ở đằng kia kìa Nó đang đợi ông tới đó Đứa trẻ liền đứng lên Nó chỉ tay về cái bờ trụng gần đó Ông tỉnh nhìn theo Chẳng phải là cháu nội của ông hay sao? Nhưng có chút xíu đã biết đi rồi Và còn nhúng nhảy nữa Quảng hốt ông ấy vụ ga đuổi theo Càng đuổi tới gần Thì đứa trẻ ấy lại càng vụt cách xa Và cuối cùng nó biến mất Vào trong đám đông đang nhốn nháo kìa Tiếng của ai đó cất lên đầy đau xót Tội nghiệp không Còn cháu nhà ai mà sao khổ dữ vậy Ờ Chúng tôi đợi cũng khá lâu rồi Mà không thấy nhà nào tới nhận hết Tội quá Không biết trời té kiểu gì mà úp mặt xuống trộn như thế này Xíu nữa là bị mái cài xới Trộn chung với đất luôn tròn Nghe đến đó Đầu óc ông quay cuồng Ông tỉnh quỵ xuống ngã gục đi Không lâu sau thì ông bà tỉnh Và xác đứa cháu nội cũng được đưa về nhà Ai cũng đau xót cho đứa trẻ yếu mệnh đó Nó chết vì nghẹt thở Hai bên hốc mũi lắp đầy bụng đất Đám tang cũng diễn trang ngay sau đó Nhà đầu em gái của ông tỉnh cất công đi coi thầy ở trên miền núi Thầy nói vì đứa trẻ còn nhỏ Nên chỉ cần đào sâu, chôn chặt một lần Và không được để trong nhà ba ngày Như lâu nay người làng vẫn thường làm Mọi thủ tục đã xong Chỉ còn đợi tới ngày mai đưa xác của đứa nhỏ đi chôn Thì tối đó Thằng Đặng bỗng chân chạy tới Giật giật lá cờ tan và cười lên ha hả Nó cười ngặt nghẽo Trồi níu triểu gãy luôn cả cái cây treo cờ Trong nhà, tiếng bà dung Em gái của ông tỉnh quát tháo lên Nè nè nè, mày làm cái gì vậy thằng kia Con cái nhà ai mà lại đi phá vách như vậy Cái thằng quý này, tao nói mày không nghe hả Thằng Đặng thì vẫn cười ngặt nghẽo Không nói gì Ông tỉnh mặt đỏ tía tay Lao ra ngoài, đá cho người nó mà lạ lẫn Sao mày dám dật cờ xuống Bộ mày đuôi hay sao Mà không thấy nhà tao đám tăng hả Cái thằng trời đánh kia à, à, à, Cháu thấy cờ đẹp Ông Tĩnh cho cháu mượn chơi nha Trời ơi cái thằng con nít quỷ mà mà giỡn mặt chứ tao hả Nói đoạn Ông Tĩnh nghiến trăng nhếu tay thằng Đặng Lôi sành sạch vậy Trả cho ba mẹ nó Thằng Đặng không kêu khóc Nhưng luôn miệng nói <cười> Nhà ông treo cờ đẹp Treo thêm mấy cái nữa đi ông Tĩnh ơi Mọi người bắt đầu nhốn nháo Bởi tiếng hét giận dữ của ông Tĩnh liền vội vã đi ra coi Cho trò đèn pin Bà Mùi là người đầu tiên mở lời Nè Có cái gì mà chú mắng chửi cháu nó vài câu là được rồi Ai lại đi như vậy Bà thì biết cái gì mà sang vô thử hỏi nhà bà có đắm Nó sàng phá bà Bà chịu được không Ôi con nít mà chú Chấp nhặt làm chi Nhắc nhở nó là được rồi Cần chi phải làm lớn chuyện vậy chứ <cười> Nếu nói như vậy Thì mới mốt bà chết Tôi kêu mấy đứa nhỏ cũng làm như vậy cho vừa lòng Được chưa Hắc cái bà già nhiều chuyện. Ôi chú khẩu nghiệp quá. Tôi cũng không có muốn nhiều chuyện lảm nhí đâu. Nhưng mà muốn khuyên chú làm thiện tích đức đi. Hy vọng bớt được cái tội ác của đời trước. Bà nấu vậy là sao? Là cháu nội tôi chết là do tội ác đời trước hả? Tôi nhớ rồi. À, bà từng nấu cha tôi chôn sống người ta phải không? Chú còn nhớ là tốt trời. Mau hối cải lỗi cho người ta đi. Buông thằng Đặng ra Ông tỉnh chỉ tay vô bà Mùi mà gào lên Chính bà mới là khẩu nghiệp đó Chính bà mới cần làm điều thiện Tôi nối lại lần cuối Bà tôi yêu nước cậu có chồng sống ai cả mà đặt điều là trời quả báo bà cho coi Cân thịnh nộ với bà Mùi Khiến cho ông tỉnh quên đi chuyện lá cờ tăng Và thằng Đặng mà hầm hực bỏ về Thằng Đặng chỉ đợi có như vậy Dội vắt chân lên bỏ chạy đi thuộc mạng Đưa mắt dội theo Bà Mùi không khỏi giật mình Khi thấy kế bên nó có một đứa trẻ con Như đôi mắt đỏ trực Chính là đứa trẻ hôm bữa trời mưa dông Mà bà bắt gặp Bà bất giác nói nhỏ Bà nhận ra cháu Có cần giúp cái gì thì nói với bà nha Chớ cô làm như vậy mà phải tội đó Vàng bên tai bà muội Liền có tiếng đáp lại Bà sao có thể giúp được cháu Khi mà bà tới số rất gần rồi à, Hả? Cháu nói gì? Lặng im lắng nghe chờ câu trả lời Nhưng bà mùi không nghe thấy gì nữa cả Chỉ thấy sen lẫn trong bóng tối Hình dáng của đứa nhỏ lúc ẩn lúc hiện Rất mờ ảo Thành linh bà lại thấy rất nhiều người Đang đi vô sân nhà mình Không lẽ bà hoa mắt hay sao? Mọi người ở đâu ra mà đông vậy? Lại còn có cả tiếng trống kèn nhà đám Đánh lên vang ẩm ỉ Lấy vạch áo lao khóe mắt Bà mùi nhìn lại Lúc này thì chẳng có ai ở sân Mà lại có một chiếc quang tài được đặt ngay giữa nhà Trên đó là chén cơm cúng Với hộp gà luộc Cắm trên một chiếc đũa tưa Bà đổ mồ hôi Trung giọng nói Ai chơi kỳ vậy Không dừng lại mở nhạc đám ma cho còn đặt quang tài vô nhà người ta nữa chứ Bà dởm bước quay vô hiền Quay lại thì vẫn thấy chiếc quang tài đặt ở đó Những chiếc khăn xô trắng ở đâu bỗng dưng Trớt xuống lạnh lẽo Không giữ được bình tĩnh Bà Mùi gấp gáp chạy vô nhà Nhưng không ai dấp vào bậc thềm Té bổ nhạo xuống Hôm sau Khi đưa cháu nội ông tỉnh ra đồng chôn cất Là bà muội cũng nhập viện Sau cú ngã mạnh Lại tuổi cao sức yếu Nên bà nằm liệt một chỗ Sống được ngày nào thì biết được ngày đó thôi Từ khi con trai mất đi Vợ chồng anh cả không lên thành phố làm nữa Mà ở nhà lo mấy xào ruộng Rồi chăn nuôi heo Ông bà tỉnh thương xót thằng cháu nội Mà gầy đi trông thấy Nhưng mọi người có biết thì cũng để bụng như vậy thôi Vì nếu như có lỡ miệng bàn tán Ông ta mà nghe được Là sẽ chửi chẳng nể nang gì đâu Đúng ngày trăng tròn, theo như hẹn ước, gia đình của Nam có khách ghé thăm. Vì khách này là người nước ngoài, đã lớn tuổi, có đôi mắt màu xanh biếc. Ông ta đi cùng với hai người nữa, giờ mới gặp bà Thơm, bà nội của Nam, là một trong hai người đó lên tiếng ngay. Cháu là phiên dịch của ông Lucy. cho cũng là người đã liên lạc với bà lần trước đó. À, mời mọi người vào nhà nói chuyện đi. Bà thơm đáp lời Nhưng né tránh ánh nhìn của người đàn ông ngoại quốc tên là Lucy Bà vội mở trọng cánh cửa Cho dù bao nhiêu năm trôi qua Dù thời gian có làm cho con người già nuôi đi Thì chưa khi nào bà có thể quên người đàn ông này Và cả cái ngày hôm đó Uống một miếng nước Ông Lucy có vẻ mặt ân hận Giọng nói ngắt quặng Tôi xin lỗi Tôi đã sống trong nỗi ân hận Tôi muốn nhận con Nghe dịch lại từng câu từng chữ Bà thơm bật khóc lên <cười> Xin lỗi Là xóa hết được tất cả hay sao Nhưng mà tôi không ngăn cản tình cha con Nếu như con nó Chịu nhận lại ông Xin bà hãy tha lỗ cho tôi Trái đất trọn thật Tôi không bao giờ nghĩ chúng ta Có thể gặp lại nhau Sau khi hết nhiệm vụ, tôi về nước mới biết vợ chồng em trai đi tìm mình. Mong bà hay hiểu cho tôi chứ. À, vì người thân, nên ông mới quay lại đây tìm tôi sao? Điều như có thể quay lại quá khứ, tôi sẽ không làm như vậy. Nói đoạn, ông Lucy ngẹn dòng đi, hai hạng nước mắt chảy xuống. Bà Thơm cũng im lặng. Sao một hồi bà mới mở lời? Nhắc lại chuyện đã qua đó Chỉ thêm tuổi hận đau khổ Hiện tại Sơn đã ở trên huyện Chỉ có tôi và cháu Nam về đây Theo đúng kế hoạch mà chúng ta đã thông nhất Quan trọng là phải để cho kẻ có tội Nhận tội với người đã quốc ừ. Cảm ơn bà đã đồng ý giúp tôi Giấy tờ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi Chỉ chờ ngày khởi công xây kho Tất cả chi mong chuột lại được đấu lầm Lao đi giọt nước mắt xúc động Ông Lucy lấy trong cặp táp Giấy tờ tài liệu Trên ấy có cả xác nhận đồng ý Cho xây cái kho mới cho tàu chở gạo Người phiên dịch dịch lại tất cả những gì cần làm Trong hướng dẫn cho bà Thơm Rồi sau đó tất cả mọi người họ trời đi Họ lên huyện Để cho ông Lucy nhận lại con Đứa con trong lỗi lòng Một việc nhanh chóng được khởi hành cho kịp dự kiến Bãi đất hoang được sang bằng Đổ bê tông sạch đẹp Trong một cốc ở bên ngoài Thì xây lên một cái lậu Và cái bên trồng một cây xi si. Kế hoạch là ba của Hằng Sẽ đảm nhiệm việc áp tại tào chở gạo Và tạm thời trông coi cái kho mới Vì chưa cắt cử được người làm việc đó Trước khi nhận việc Hằng thấy ba chuẩn bị nhiều món đồ kỳ lạ lắm Nhưng mỗi lần hỏi thì ba lại nói lãng sang chuyện khác. Bữa nay mẹ Hằng đổi món cho cả nhà. Ăn mừng vì ba có công việc mới. Nên mẹ nấu nhiều đồ ăn ngon. Bà thấy Hằng cứ tò mò đứng nhìn cái mớ đồ mà ba cô chuẩn bị. Thì bật cười nói. lát <cười> bưng cho ngoại chén canh hầm. Sợ lo dọn dẹp con học bài nữa. Đi ngủ thì hai đứa khóa cửa cẩn thận nha. Đêm nay mẹ với ba ở lại cái kho mới. Dạ. Hàng đáp lời rồi bưng canh qua cho ngoại Đẩy cổng tre đi vô Nhưng không thấy ngoại đâu Ngó ngó ra sau vườn cũng không có Hàng để chén canh trên bàn Đẩy cái lòng bàn lại Rồi đi qua nhà bà Mùi Ở bên nhà bà Mùi Bà cẩm phép phải chiếc quạt mo Quạt mát cho bà bạn già Rồi kể lên tiếng nói Đè Ráng ăn uống cho mau lại sức Có sức rồi Mình đi chăm cứu đi Không lâu nữa là có thể đi lại được thôi đó mà Đứa mắt nhìn lên không trung Giọng bà mùi yếu ớt à, Tôi sắp chết rồi chị cầm mà Không còn cơ hội để bệnh phục đâu Tôi thấy quan tại Rồi thấy giọng qua tan tóc Và cả ông bà ông giải vậy nữa Coi Chớ có suy nghĩ như vậy Rồi sẽ khóe lại thôi mà Thiệt đó chị cầm Lời đồn là ai chết Thì sẽ gặp người âm Là có thật Và tôi thấy cả đứa bé Bữa mưa bão ở nhà chị nữa. Nó nói tôi tới show rồi <cười> Không thể giúp gì được cho gia đình của nó Ôi chắc cô bị ảo giác thôi Ai mà có thể báo trước cái chết được đâu chứ Trước giờ cô còn khuyên tôi Không có nên mây tính Bây giờ còn mê hơn cả tôi sao Bà Mùi không nói gì Mắt cứ nhìn mãi vào không trung Ở đó vẫn nhiều người thấy Họ nói chuyện với nhau Chỉ chỉ tay dịp phía bà muội Khi cười cười Khi thì khóc lên nức nở cho có khi bọn họ kéo tay bà mà lôi đi Bà Mùi sợ hãi hét lịch <cười> Mấy người kéo tôi đi đâu Buồn ra Buồn ra bớ người ta Cứu tôi với Rồi ôm lấy bạn già Bà cẩm trươm trướm nước mắt Ở cái tuổi gần đất xa trời Có lẽ không tránh được những lúc như thế này Có thể người bạn của bà Đã thấy được những điều tâm linh nào đó Đang diễn ra trong không trung kia Nên mới sợ hãi như vậy Sau cái vỗ vai trấn an Bà mồi chìm vào trong giấc ngủ đầy mệt mỏi Giống như bà đã cố gắng chống cự đến kiệt sức đi Ra tới đường làng Thấy bóng dáng của ngoại Hàng chạy tới làm nủng Con qua kiếm mà không thấy Ngoài sang bầm mùi hả ngoại Có chán canh hầm còn nóng Ngoài về ăn liền nha à, Bày hỏi dồn quá sao ngoài trả lời nổi Sao rồi Ba làm ở hợp tác xã vậy có vui không Dạ vui Nhưng mà con thấy sao sao á. Ba đem theo nhiều đồ kỳ lắm ngoại Đem theo để phòng thân thôi Lỡ như làm lụng dơ độ Còn có độ thai chứ Hằng nghe vậy thì cũng không hỏi gì nữa Hai bà cháu dắt nhau đi về nhà Mỗi người mang theo một mảnh tâm sự Hằng nhớ lại Ngoại từng giúp mình nhờ ông Nghị Làm lễ cầu bình an ở Thành Hoàng Sau mấy cái lần mưu thấy sắp đi lên độ ma Cô nghĩ nếu kể lại Chuyện đứa trẻ đó Thì biết đâu ngoại sẽ giúp được Hằng vội giả bám tay ngoại mà nói Âm, Bữa ở Đình á, Con với nhỏ Hằng Đã gặp một đứa trẻ đó ngoại cả với suy nghĩ của hằng ngoại không ngạc nhiên mà còn hỏi lại ơ đứa trẻ đó nói vậy chi bay lúc đầu tụi con chỉ nghe thấy tiếng thôi sau đó thấy nó đứng ở ngoài cổng đình nó kêu thần trắng canh cổng không cho vô khi mà con ra tới ngoài á thì con không thấy rõ được mặt mày của nó chỉ thấy đôi mắt đỏ trực à đứa trẻ đó muốn tụi con về nhà nó Nghe tới đây ngoài im lặng Hàng hít thật sâu rồi nói tiếp À có một lần nữa Chỉ có mình con gặp à Đứa trẻ đó cũng kêu con tới nhà nó chơi Nhưng mà vừa lúc ba mùi đi tới Thì đủ nó đi Sau cùng là bữa cháu nội ông tỉnh mất Con mơ thấy nó chạy về phía nhà ông à, Trời đất ơi ngoại thốt lên Khiến cho Hàng giật bắn mình Nếu ngoại dừng lại Hàng vội giả hỏi à, Sao vậy ngoài Đứa trẻ nó là ai không ngoại Ờ ngoại không biết nó là ai Nhưng mà con kể như vậy Thì hẳn là nó không có bình thường rồi Bà sao bây giờ mới cho ngoại hay vậy Dạ con tính tìm hiểu coi Có chuyện gì á cho nên chưa có nói Rồi được rồi Không có gì đâu Bà nhớ mang bên mình cái đồng tiền su Mà ông nghĩ cho bữa nha Dạ để mai con lấy để trong hộp bút luôn Sau khi đưa ngoài về tới nhà Hằng mới lửng thửng đi về nhà mình Rửa xong đóng chén bát Cô dội lấy mấy cuốn tập chạy sang nhà nhỏ Hằng ngố học bài chung Nhớ bạn cũng có nghe chút ít về cái việc xây kho mới Ở trên bãi đất trống Và chuyện của ba Hằng được nhận làm áp tại tàu chợ gạo Gắp cuốn tập, nó cười cười gạo <cười> Ba làm ở tao thích nha Mốt có đổi được xa bông á, nhớ cho tao với Mày cứ chọc tao không à Nhà mày thiếu gì xa bông chứ Nhưng mà sao mày biết tin á Mà không nói gì tao với anh Trân vậy Ờ, mấy bữa nay tao lưu bu Cũng có mức tiêu hả Mà dù gì mày cũng biết thôi Trách tao làm gì Ờ, thì biết là vậy Nhưng mà mày quên cái chỗ bãi đất trống á Tao kể rồi hả Đứa bé đó nói là Nó bảo đó là nhà của nó Hôm cháu ông tỉnh mất á, tao còn nằm mơ Hả, mày, mày mơ gì Ờ, thì... Hàng ngập ngừng, một lúc rồi mới đắp Thì tao mơ thấy đứa trẻ mà tụi mình gặp ở đỉnh Lúc thật, lúc ảo Làm cho tao không biết đang xảy ra chuyện gì Mà nó là ai chứ Thật lòng tao thấy kỳ lạ lắm Cái hôm ở đỉnh mày cũng nghe thấy con gì Và chi bữa bà mùi không có như vậy Có khi nó đã nói với tao rồi Thôi tao xin mày đó Ma mà mày làm như người không bằng Nghe lợi nó rồi đi theo nó luôn là khỏi về nhà luôn đó Nhỏ Hằng nói Rồi mở cái hộp bút lấy ra động xu Đã được sổ dây cước mà ông nghĩ đã đưa cho Nó đeo vào tay rồi tiếp lệ Mày nên mang theo như tao vậy nè Cho an toàn Ít nhất cũng là giật từ trong thành hoàng Ma quỷ không có dám hại mình Cái dây này khó đứt lắm Nè, một lát tao cho một đoạn Đem về làm dây đeo nha Hằng ngó lên đồng hồ Thấy đã 8 giờ tối Ngoài trời tối mù lại thêm tiếng ế ộp kêu linh, khiến cho không gian thêm phần heo hác quá. Hằng xếp cuốn tập lại, nhận lấy đoạn dây cước rồi gật đầu. À, cảm ơn nha. Mày đúng là cẩn thận á. Hồi nãy ngoài cũng nhắc tao đem thêm đồng xu bên mình." Tôi từ dạ. Trời đã về khuya. Dạo trong ông bãi nhang chỗ cầu thang, ngay ở chỗ lối đi vào. Đặt dưới trái cây ngay ngắn, cả hai người cùng vá lại Chợ mới đi vào trong tìm chỗ ngủ Nằm mà cứ thấp thổn không yên Bà bãi nói với chồng um, Vô đây thấy lạnh lẽo quá mình à Liệu chúng ta làm vậy có đúng không Ui Mình lấy thêm mệnh đắp cho đỡ lạnh đi Không nhận Thì ở làng ai nhận đi Mình cũng bánh trái cho họ rồi Chắc họ không có làm khó mình đâu Với lại Thời gian cũng qua lâu như vậy rồi Ừ, biết đâu được Họ cũng đã siêu sinh rồi Nhưng mà tôi vẫn thấy sợ mình ơi <cười> Vậy thôi tôi để đèn sáng nha Mình cố ngủ đi Ngày mai còn làm công chuyện đó Trấn An vợ là như vậy Nhưng ông Bãi thấy cá người đổ mồ hôi từ lúc nào sống lưng cũng ưng ứng Ông vội nằm xuống trầm mền phủ kín mặc cho mồ hôi chảy ra ướt sụn Tiếng gà gái sáng cất lên Ông Bãi choàn tỉnh Anh Nắng chéo qua khe cửa Nhìn rõ một vật dài Vợ chồng ông bà đã ở đây qua một đêm Và không có chuyện bị hù dọa Giống như những người Làm tròi canh chảy trước kia Từng ở đây kể lại Đợi cho bóng dáng vợ quất sao Cái lối trẻ ở đình làng Ông bà đi lại cái lầu Với lấy hộp quẹt châm nhang lên cúi đầu nhậm khấn trong miệng Người đã quất ở đây không hù dọa Có nghĩa là họ đồng ý Để cho ông nhận làm công việc này Cùng lúc có tiếng của bà Thơm Ở ngay sát bên cất lên à, Đêm qua như thế nào rồi chú Có bị triêu phá gì không Nhìn bà thơm Ông bảy lắc đầu nói Ờ không có gì à, Ngoài thần hộn nát thần tính thôi bà Lúc đầu vợ chồng con á, Nghĩ tới những cái gì nghe kể lại Thì cũng tự hù mình Nhưng mà sao rồi ngủ tới sáng Không có thấy việc gì, gì hết Tức dậy con ra chăm nhăn liền đây Ờ Vậy tốt quá trời Cả đêm qua tôi cứ lo mong lung lắm Vậy là họ chịu tha thứ Qua tới ngày mốt Tôi đã mời sư thầy về tụng kinh Cho gia đình họ được siêu thoát rồi Dạ Nếu mà không nghe bà với mẹ con kể lại Thì không thể nào tin được Nơi này năm xưa Đã từng xảy ra chuyện như vậy Nghe tới đây Bà thơm trùm trướm nước mắt Tự tay mình quẹt lửa Cho cầm cây nhan châm Mà nghẹn ngào nói Ai, tưởng đầu chôn đi được quá khứ Nhưng mà ai ngờ mỗi thứ lại liên kết với nhau Về pháp lý thì không phải Nhưng về tình Thì chúng tôi là người một nhà Mong hai người họ Hãy bỏ qua cho mọi tội lỗi của gia đình ấy mà chiêu hồn Về cái nơi mình đã sinh ra ừ, Mọi chuyện là sao vậy bạn bà? bà có thể nói rõ hơn Cho con nghe được không? Bà thơm hít thở thật sâu Rồi mới đáp <cười> Cảm ơn vợ chồng chú đã giúp tôi Cũng không tốt đẹp gì để mà nói ra Nhưng mà Đến nước này thì Thật ra ông Lucy đó đó Là người đã cưỡng bức tôi năm xưa ờ, Bà nói sao? Ông là Đúng đó chú Bảy à Ông trời như đùa giỡn lòng người Vợ chồng em trai của Lucy Lại chính là hai người bị chôn sống Ngay trên cái mảnh đất mà chúng ta đang đứng đây ừ, Trời đất ơi Tại sao lại có thể như vậy được <cười> Vậy mà nó lại xảy ra đó chú Bây giờ thì chú biết tại sao tôi chỉ đưa thằng Nam về đây rồi phải không Tôi cúng câu hồn giữa khuya Cũng là chỉ mong cầu hồn hai người họ Nhưng mà không thành Sau đó tôi lên đình gặp chu Nghị đó, Rồi gặp qua lại mẹ chú với bà muội Mới biết được chính xác chỗ họ chôn Là ở cái bãi đất quang này Ông bãi nghe Mà bàn quan muốn nghẹt thở Điều không thể tưởng tượng nổi ấy Lại là sự thật Nhìn bà Thơm quay bước làm lũi Mà ông thấy tội quá và cứ co cẩn thận. Ông bải men theo con đường làng đi ra sông Du. Hôm nay cũng là một chuyến tạo chợ gạo đầu tiên mà ông đảm nhận, nên hy vọng mọi thứ sẽ được thuận buồm xu gió. Khả mang cần câu từ sau ngược đường trở về Gặp người quen Thì liền lớn tiếng chào Ủa chú bãi đó hả chú Ờ đi câu vậy đó hả khá Câu được nhiều không để chú dạy con với Ôi không có được câu nào chú à Cá bủi nhưng mà đâu có được gì đâu cả đáp rồi bước tới gần Giờ cái giỏ trống không lên Ông bà dừng lại Nửa đùa nửa thật nói à, Cá bây giờ ít rồi Không còn nhiều như trước nên khó bắt lắm Nè Hay là về trong kho với chú đi Nhắc tới cái kho mới Khả ấp út nói Ừ con nhắc lắm Đêm mà bị ma hù á, chắc chết của chú ơi Cái thật Ma ở đâu trà mà hù Người ta đồn như vậy thôi Đêm qua chú ngủ một mạch tới sáng á, Bây giờ mới về nè Có làm sao đâu Thì uh, chú mới ở có một ngày mà làm sao biết được chú Đám thằng tư trọng dưa đợt trước á, Chẳng sợ xanh mặt Mà bỏ cố chạy lấy người đó thôi <cười> Đất có thổ còng Sông có hạp á Mình tới làm ăn thì cũng nên có tính ngữ một chút Trước kho đó Có cái lầu thợ nhan khối Cho nên mày cứ tin chú đi Vậy suy nghĩ rồi cho chú hay Chú cháu làm chung Có hai người thì sợ gì nữa à, Dạ đây con suy nghĩ Có gì con qua con báo chú nha Sau đó dạy bữa Khải quyết định tra kho mới Làm chung với ông bãi ba của Hằng Mặc dù anh vẫn còn dệ chừng Bởi lời kể của đám thằng tư trong làng lắm Những chuyến chở gạo vẫn đi đi về dề Cho nên ông bãi thường dán mặt Ở cái kho mới Khả từ khi nhận qua làm chung Thì mập ra trong thấy Công việc bận biệu Khiến cho nỗi đau mất con trong anh cũng nguôi ngoai đi phần nào Người làng bảo anh hợp đất làm ăn Cho nên phát tướng ra Nghĩ cũng đúng Nên cả thường mua bánh trái về cúng khấn ở cái lậu đó Bữa nào lãnh lương Là anh còn là một mâm cơm mặn Cúng lên tắm lòng thành công lâu sau cái ngày Vô làm được thuận lợi như vậy Cả lên huyện xin cho vợ Về làm chung Và tất nhiên là nhận được sự đồng ý Ai ai cũng mừng cho vợ chồng anh Duy chỉ có ông tỉnh là phản đối Thấy con trai và con dâu Dọn đồ qua cái kho mới để ở Để tiện cho công việc Ông nghiến trăng lên trên trích Nhận việc thì qua làm thôi Mắc mớ gì mà dọn đồ từ đó ở chứ Anh Khả lấy cuộn băng keo, dán cái thùng cà tông Rồi đáp lại Ờ, cũng cách nhà xa mà Với tối rồi còn uh, trong chừng kho nữa Dọn trở luôn cho tiện Con xin phép các chú trình quyền rồi đó ba Tụi bay chỉ dỗi bài vẽ thôi Nhà thì không ở Đi ra cái bãi đất quàng ở Chỗ đó lắm mà nhiều quý Đợi tới lúc nó phá đó Thì khổ còn được gì <cười> Kẻ ta độn lung tung vậy thôi Chứ còn ở đâu đêm hôm đâu Có thấy gì trơn đồng Còn ngủ ngon nữa là khác đó bà Chưa tới lúc nó hù thôi Đất mà yên ổn đó, Thì không tới lượt mày đâu Ông tỉnh bực mình đá văn cây chổi Đang dựng ở góc khiên Rồi hầm hầm đi ra sau vườn cá nhìn theo ba mà thở dài Anh xếp đồ lên xe cho cùng với vợ chuyển đi Công việc của Khả và chú Bải khá là thuận lợi Người làng bắt đầu cảm thấy tiếc đuối Khi không đảm nhận ngay từ đầu Những lúc mọi người trêu đùa Khá chí cười trừ mà thầm cảm ơn trời đất đã gia độ. Tối nay mọi người trong làng được đổ vật dụng. Mọi hàng hóa vật phẩm được tập kết ở cái kho mới. Vì ban ngày công việc bận động án cho nên thời gian nhận những cái vật dụng đó là 7 giờ tối. Lần đầu được tham gia cho nên ai ai cũng háo hức chủ nhau cùng đi chung. Bà Cẩm cũng vậy. Trước khi đi ra cái kho mới, bà ghé qua người bạn già mà chia sẻ cái niềm vui này. Bà ngồi bên giường mà vỗ về nói. À, cô mau bình phục đi. Đấy lần tới chúng ta đi ra kho nhận vật dũng. Tôi nghe nói có cả đèn cả quạt máy đó. Bà mùi khàng khàng lạc cái giọng đi. À, bao ngày tháng trong mỗi mọn. Cuối cùng cái ngày này cũng tới với chúng ta rồi. À, ừ, cô mau khỏe lại nghe cô mùi. Ừ chị đi đi coi trễ đó Có vật dụng gì đem về Cho tôi coi với nghe Bà mùi gượng hết sức mình Nói ra được câu đó Rồi nhắm chặt mắt thở ra mệt nhọc cảm nhận được tiếng dép của bà bạn Đã bước đi dần xa Bà chìm vào trong giấc ngủ nhanh chóng Sân kho đông đúc Bà con trong làng tập trung kính ra Tận chỗ cái lầu Vẫn còn đang nhanh cháy được phân nữa Ở bên trong Vợ chồng anh cả và ba mẹ của Hằng tất bật, người đọc tên, người kiếm vật dụng cho mọi người đổi, đến đổ ca mồ hôi. Hai chị em Hằng, quân và nhỏ Hằng ngố, đang triếu trích nô đùa với đám thằng đặng Thì chợt có tiếng bà ngoại ở sát bên vang lên. Bây lát có về á, thì đi chung với tụi nhỏ nghe. Ngoại thấy không có được khỏe trong người. Hằng nhìn ngoại lo lắng hỏi. Ngoại, ngoại không sao chứ? Để con đưa ngoại về nha. Thôi, hai đứa ở lại đây Coi bà mẹ có cần cái gì thì vũ giúp đi Ngoại tự dậy được mà Ngoại nói trội quay bước đi Vì không an tâm Nên chị em Hằng và nhỏ Hằng ngố liền đi theo sau đến bụi tre ở ngay đầu lối vào nhà Thì ngoại phải tai kêu tụi nó trở lại sân kho Nhưng tụi nó đứng đợi cho ngoại vô trong hẳn Trở mới quay lại Khi tới gần cổng định Thì đột nhiên thằng quân la lên âm um sậm Sao đi ngang qua đây, hôi quá mấy chị à Toàn mùi trâu có mà Hằng cũng thắc mắc À, đúng thật là có mùi hôi Như là cái hố nào trâu đó nằm ở dưới vậy Nhà ai mà giờ này thả trâu đi lung tung vậy trời ừ, Giờ này không ai thả trâu đâu L Là ma trâu đó M Mẹ ơi, mà là ma trâu á Nổi tới đó Thằng quân khóc toán lên dị sợ Nó ôm chặt lấy Hằng Nhớ Hằng ngố thì hơi hoắn Cái đèn pin xung quanh để tìm kiếm Nhưng tất cả chỉ là những bụi cây trạm trạm. Ba đứa dội nắm tay nhau bỏ chạy đi. Càng chạy thì cái mùi hôi càng nặng. Chạy nhanh hơn thì mùi càng gần, như lấy mũi mà cạ vào người con trâu vậy. Mấy đứa tụi nó vẫn cắm đầu mà chạy hết sức mình. Cuối cùng cũng tới sân kho. Bây giờ nhỏ hàng ngố mới hốt quảng cuối tiệm cái đồng tiền xu đeo trên tay. Không biết là bị trớt khi nào rồi. Thằng quân len vào trong đám đông ngồi co ro. Mụi hôi đã không còn Nhưng hàng cảm nhận có bàn tay ai đó Kéo mình lui ra khỏi chỗ sân kho Mỗi lúc một xa Xa lắm Bị kéo mãi cho tới khi Hằng thấy cái lối đi nhỏ xíu ở ngay trước mắt Thì bàn tay ấy mới buông ra Lối đi này sao trông quen quá hàng nghĩ mãi mà không nhớ ra Là đã đi qua lần nào hay chưa Thắp thoáng có bóng người ôm túi độ Nặng nề bước tượng bước tới Người đó trên đầu quấn cái khăn màu trắng Ngoái lại nhìn Hằng, rồi cất giọng hỏi Ờ, bậy đó hả Hằng? Hằng giật nảy mình, cứ nhận ra đó là bà Mùi Ơ, bà Mùi ạ, bà đi đâu mà mang nhiều đồ vậy? Ờ, bữa nay bà có công chuyện Phải đi sang sông á, nên mang theo ít đồ dụng Cháu cũng đi sang sông hả? Dạ, cháu cũng qua sông bà Hằng đáp mà không biết tại sao mình lại nói ra như thế Hằng nhớ là bà Mùi bị bệnh Nằm liệt một chỗ cơ mà Sau này lại đi lại được bình thường Bà khỏi bệnh từ khi nào Mà hằng không hề hay biết chứ Mãi đuổi theo dòng suy nghĩ Trong giây lát Các hằng và bà Mùi đã đi tới bên sông Ở dưới sông Có một con đò chở người Dường như đã kính chỗ Khua mái chèo Người lái đò khe khe lặm bẩm nói Không có tiền thì không được đi đọ Không có tiền thì không được đi đọ Khi hằng chưa kịp nói gì Thì ở kế bên bà Mùi đã lên tiếng à, Mỗi người hết nhiều về ông lái đò Liệu có đủ chỗ cho tôi á, với con bé này không? Buông quà xong Thì mỗi người phải trả hai la tiền đò vẫn còn chỗ Nhưng bà đi mà mang theo nhiều đồ quá vậy Ờ, tất cả chỉ là đồ hàng ngày tôi xài Nên không mang theo sau được Ai, mang theo cũng đâu có dùng được nữa Thôi thì đã tới đây rồi Không lẽ tới đây lại không cho bà đi Hai người lẽ lên đi, kéo trế vợ bây giờ đó Nghe người lái đỏ nhắc tới Mà hằng chật giật mình Nhớ ra mình không có mang theo tiền Nhưng hàng ngày, hằng cũng đâu có tiền đâu mà mang theo Hằng quay qua nhìn bà Mùi ngập ngừng Tuy hàng không hiểu mình qua sông để đi đâu Nhưng có một thứ vô hình nào đó Thôi thúc Khiến cho miệng của hẳn bật ra câu nói À, cháu không có đem theo tiền Không qua sông được rồi bà ơi à, bà có đây nè Còn khỏi lo nha Sớm diện với nhau Bà lại thân thiết với bà ngoại của bầy Chớ có tự chối bà đó Nói đoạn Bà mùi lấy trong cái vỏ đồ nặng triểu ra Một sắp giấy màu vàng Rồi bà đếm tra vài tờ đưa cho người lái đò Lá tiền sao lạ quá Hằng tính hỏi Nhưng trong đầu không định hình nổi cái điều Mình muốn hỏi là cái gì Chỉ biết mình phải nhanh chóng bước lên con đò Trong chành đó Thấy bà buộc chặt vỏ đồ Rồi đặt ở phía trước Người lái đò liền cất giọng nói Bà ngồi ra ngoài Để cho bé vào bên trong gió đồ để nửa mép đò Còn có chỗ đi mà ngồi chứ Đồ của ai người đó giữ không kịp xuống. Mọi người ổn định chỗ ngồi, tôi bắt đầu chèo đây. Chắc sợ bị vứt chõ đồ, cho nên bà mụ luống cuống kéo hàng đổ chỗ ngồi cho bà. Người lái đò từ từ khu mái chèo xuống nước bị bẫm, hàng nhìn xung quanh, trong đầu trở nên trống rỗng bởi những hình ảnh vừa như quen, vừa như xa lạ. Bất giác có tiếng gọi cùng với tiếng bước chân chạy tới dồn dập. À, chờ tôi với, đợi ơi!" trợ tôi với, làm ơn cho tôi qua sông với. Người lái đò vẫn khu mái chẹo. Ông ta không dừng lại, thậm chí còn không nhìn xem ai muốn đi đò. Tiếng gọi ngày càng gấp gáp hơn cho tới khi tay người đó bám được vào mép đò. Hắn nhận ra, đó chính là ngoại của mình. Cũng lúc này, bà một tay ngăn hàng lại, một tay đẩy người bà cảm tra, mà hét toáng lên. Hết chỗ rồi, chị về đi. Vậy đi Người lái đò vẫn không dừng mái chèo Và bà cảm hình như cũng không thấy hẳn Cứ bám vào mép đò mà chạy theo quần áo bà ướt nhẹp hết rồi à, Dừng lại Làm ơn dừng lại đi Cho tôi đi chừng này ông lái đò ơi Bà mùi khó chịu Mà cắt giọng lên à, Cái bà này Đã bảo về đi Đò hết chỗ trọ còn đâu mà ngồi Vậy liền đi à, Cô mùi là tôi nè Tôi là cấm nè Cho tôi đi chung với Tôi tôi không quen biết chị Chị đừng có nhận Hoàng nha Sau câu đáp Bà mùa dụng sức đẩy mạnh Khiến cho ngoại của hàng buông tay té xuống nước Cho bà ngước đầu nối với người chèo đò Đò đủ chỗ rồi Chúng ta đi thôi kéo trễ ông lái đò Cái người gì đâu đó Khi không lại bắt quàng làm quen mới lạ chứ Tiếng nước động bị bẩm Dần dần trôi đi ra xa Hàng ngồi bất động chứng kiến những gì vừa mới xảy ra Nhưng không thể nào mở miệng ra nói được cái gì Ở phía xa Bóng dáng ngoài vẫn đứng đó Hiện trỏ một dễ tiếc núi thật lâu Trong mấy chiều quay người bước đi Mẹ, mẹ làm sao vậy Tính lại đi mẹ ơi Mặc dù nghe tiếng con gái gọi mình Nhưng toàn thân bà cẩm như đông cứng Chẳng thể nào cử động được cắn mở đôi mắt ra Bà theo thảo nói Mẹ bị trúng gió Lấy hộp dầu cho mẹ đi con Mẹ ơi, mẹ làm con lo quá Con Hằng nó còn đang trên bệnh xá theo dõi đó À, bày nói gì Con Hằng nói làm sao Hồi hôm khi đưa mẹ về bà đứa nó quay lại kho Nhưng mà lúc con với anh Bảy xong việc Thì không thấy chúng đâu cả Vợ chồng con với mọi người mới đi tìm Thì thấy con bé Hằng nó nằm dưới đất Ở chỗ gần cổng đỉnh Gặn hồi mãi thì thằng của quân mới nói Là nó bị ma hù Tụi nó sợ quá mạnh ai nó chạy Chắc là con Hằng nó chạy không nổi Cho nên ngất xỉu luôn à Lúc này bà cẩm khẽ trở mình Xoay người nhìn con gái mà nói Mà hù tụi nhỏ Vợ con Hằng Bác sĩ bảo sao Tiếng bãi xoa dầu gió cho lòng bàn chân của bà Cẩm Rồi gật đầu nói quần nó kể là chỉ ngửi thấy Cái mùi hôi của trâu Càng chạy thì cái mùi càng nồng nặc Nhưng mà trội đèn thì không thấy con trâu nào hết Con Hằng Nó đang hôn mê Mặc dù là không thấy vết thương nào mà gây ra hôn mê hết á Chân của mẹ lạnh quá Con bắt bếp nấu nồi cháo Ăn cho ấm bụng nha à, Có chuyện như vậy sao Mẹ không sao rồi Cứ để đôi mẹ tự làm được Bay ra bệnh xá trong nôm con Hằng đi Nhà con đang trên đó với nó đó Sáng mai con lên sớm Thôi Mẹ thấy khỏe hơn rồi Bay về đi Chỉ trúng gió nằm liệm người đi thôi Chứ không có gì đang lo đâu à, Vậy con về bến nghe mẹ Mốt con kêu thằng quân qua Ở cùng với mẹ Chứ để mẹ một mình như vậy con lo lắm Bà cảm ngồi gượng dậy Gật gật đầu Rồi như thói quen cũ Phẩy tay cho con gái đi vậy Mùi dầu gió khiến cho cơ thể của bà dần ấm lên Và thấy khỏe hơn rất nhiều Từ lúc từ cái kho mới trở dậy Bà vô giường nằm Rồi ngủ lúc nào không hay Giấc mơ vừa rồi bà còn nhớ như in trong đầu Bình thường hai người thân thiết lắm Vậy mà trong giấc mơ đó Bà Mùi lại coi như không quen biết bà Lại còn đẩy bà té nhào xuống nước nữa Bà thở dài nói Chắc không phải vậy đâu Chỉ là giấc mơ thôi mà Bà cắm lò dò ngồi dậy Cài lại cửa nẻo Bà định sáng mai qua thăm bà Mùi một chút Cho lên định gặp chú Nghị Mà trâu thì bà có nghe người ta kể Nói là chỉ nghe thấy cái mùi hôi rịnh Càng chạy thì mùi hôi càng bám theo Nhưng mà con hằng với con hàng ngố thì đã có đồng tiền xu bình an, thì sao lại bị hụ được chứ. Mới tờ mở sáng, bên phía nhà bà Mùi đã có tiếng căng bạc vụ, tiếng kê bàn ghế xen lẫn với tiếng khóc. Bà cẩm khép lại cánh cổng đi ra, thì bỗng dưng nhỏ hàng ngố chạy tới. Ngoài ơi, bà, bà Mùi mất rồi, con giữ đó nè. Trời đất, hồi hôm bà vẫn còn nói chuyện mà. Bà mất kỳ nào vậy con? Dạ con cũng không rõ nữa, nhưng mà thấy cô chú con bà Mùi á, Tìm thầy để cô vợ đó Ờ, để bà qua bến coi sao Bà cảm đáp lời Rồi mau chóng chạy qua nhà của bà bạn già 30 năm đó Được phủ chiếc mền mà thường ngày dẫn đắp Cùng với khuôn mặt che kính Bởi mảnh phải màu trắng Cái bên là cái tai nải độ Được bộ gọn gàng Lại nói Hằng lại thấy mình đứng ở ngoài bến Con đòi dừng lại ở một nơi rất xa Và nhiều cây cối bao quanh Mọi người nói tiếp nhau bước lên bờ Bà Mùi ôm lấy giỏ độ của mình Coi lại nút thắt Xem có bùng ra hay không Rồi mới nói Bà chỉ có thể đi cùng với con tới đây thôi Dạ Bà đi đường cẩn thận Con sẽ gửi tiền đòi cho bà sau nha Coi con nhỏ này Có vài đồng bạc lẻ mà cứ nhắc hoài Thôi bà đi nghe con Dạ Vén lại chiếc khăn màu trắng Ở trên đầu Bà Mùi cười cười Rồi bước đi về hướng con đường về đặt sương mù Dẫn những bước chân thoang thoát Trong chớp nhoáng đã không còn thấy đâu nữa Xung quanh vắng lặng không còn một ai Dưới dòng sông con đò cũng đã biến mất đi từ khi nào Hằng không biết mình phải đi đâu Và làm gì trong lúc này Phía trước là con đường mà bà Mùi đã đi Nó mụ sương như đám mây đen muốn mưa kéo tới Bất giác Hằng xoay người bỏ chạy Vì sợ ước và cứ thế mà chạy đi Cho tới khi pha vào bụi cây và nghe thấy tiếng khóc lóc vang sinh bằng cái giọng lơ lớ không rõ. Đừng, đừng giết chúng tôi. Chúng tôi vang sinh mà. Đừng, đừng, đừng giết. Hằng không dám thở mạnh lèn lén núp vào trong một bụi cỏ rồi nhìn ra nơi có tiếng cậu sinh đó. Quỳ ở dưới đất là đôi vợ chồng người ngoại quốc. Hai người họ vừa khóc vừa vang sinh tha mạng. Đối diện là một nhóm binh lính tay lầm lầm cây súng. Trong số ấy có một người mà Hằng thấy quen quá Giống như đã từng gặp qua rồi bao giờ Đúng rồi Người này sao giống ông tỉnh khủng quá Hằng giật mình không tin vào mắt mình Thốt lên khiến cho ông ta ngoảnh lại Hét lên với đám tay sai Ai đó Đám tay sai đi lại Ngó nhìn một lượt rồi đáp Ờ em có kỹ rồi Không có ai hết Chắc là con mèo thôi đội trưởng Cứ thấy khả nghi là bắt thôi Dạ tuân linh Còn hai đứa này tính sau đây rồi Trân Hay là để em cho chúng mỗi đứa một viên nha Một tên trong đám người đó Lại gần nhìn hai cái người ngoại quốc Đang quỳ ở dưới mà cười cợt Người đội trưởng có khuôn mặt giống như ông tỉnh Thì trợn mắt nói Mày dư đạn quá ha Lại chỗ kia đào cái hú lệ lên Đào hố ha Là chung sống chúng nó sau đội trưởng Mày còn hỏi nữa Là tao chung mày chung luôn đó à, Dạ dạ em làm liền Tên lính dứt lời Liền dội ngoắt tay cho đồng đội Màu chống đào cái hố đất Tức thì cái hố cũng được đào xong Đôi giờ chồng ngoại quốc kia Không ngừng la khóc vang sinh trong vô vọng Sau rồi họ cũng chỉ còn kêu lên Những tiếng ú ớ Vì trong miệng bị nhét đầy dẻ Và bị lôi sành sạch Vứt xuống cái hố giữa mới đào Không còn có thể phản khắn Cũng không thể kêu cứu Họ chỉ còn biết tựa nhau Mà chờ cái chết giận tới với mình Tên đội trưởng cười lên khanh khách Dục đám tay sai Đổ đất lấp đi cho lẹ Tới khi tất cả được sang bằng Trở về vị trí ban đầu Thì hắn phủi tay ra lệnh rút lui Đột nhiên ông ta dừng bước Quay về phía bụi cây Cái đó giải thước mà hét lệnh Ai Ai đắp trong kia ra liền Nếu không tôi bắn đó Trong bụi cây có tiếng động Nhưng không ai đáp lời Khiến cho ông ta tức tốc Lên đạn cây súng trên tay Mà hét lớn hơn Tôi nhắc lại một <cười> lần nữa Không ra là tôi bắn đó à, là, là tôi Từ trong bụi cây Một giọng nói trung trải đáp lại Hằng thấy có hai người cúi xuống bước ra Nhận ra người quen Tên đội trưởng kia thôi chỉa súng Nói mà như hét lên À, là cô cẩm với cô mùi sao Tại sao tôi hỏi mà không chịu lên tiếng vậy Nghe tới đây Mồ hôi của Hằng chảy ra rồng rồng Hai người phụ nữ kia chính là ngoại của cô Và bà Mùi lúc còn trẻ Mặc cho mồ hôi ướt sụn cả áo Hàng vẫn nhìn ngoại trong bộ dạng sợ hãi không nói thành lợi Tên đội trưởng trở mắt lên hỏi Hai người đã nghe thấy những gì à, Tôi Bà Cẩm và bà Mùi còn đang ấp úng vì sợ hãi Thì ở kế bên Tên tay sai dội nói Trông hay bắn này đội trưởng Thầm nghĩ một lát Tên đội trưởng trả lời cọc lóc Thà Nhưng mà Nhưng cái gì Tao là đội trưởng hay là mày Hai người đó là láng diện của tao Chuẩn bị về căn cứ đi Cấm mẹ ha miệng ra Đám tay sai khứng nấm lui lại Còn tên đội trưởng thì tới gần chỗ bà Cẩm Và bà Mùi đang đứng Ghé sát tài nó nhỏ Hê <cười> Để tình chúng ta là láng diện Nên lần này tôi tha cho các cô Nhưng sống đầy bụng chết mang theo Một lời đối tra là không chỉ các cô Và cả gia đình cũng sẽ như vậy Nhớ đó Sau lời đe dọa Tên đội trưởng cùng với đám lính Liền đuổi ngoại và bà Mùi đi Cái hố đất được chúng dồn chặt Thêm một lần nữa cho mới trở đi Mọi thứ trở về như lúc chưa xảy ra chuyện gì Trên đường trở về Bà Mùi nói trong nước mắt Tụi nó ác quá chị Cẩm à Ai là chung sống người ta như vậy chứ Bây giờ chúng cũng đi rồi Hay là tôi với chị quay lại Bới đất cứu họ đi Cô Cẩm lắc đầu buồn bã Bây giờ này sao còn kịp chứ Bới lên rồi ông ta biết Có tha cho tôi với cô hay không Nhưng mà Những cái hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi quá Nhìn qua tôi đoán họ Không phải người xấu đâu Thôi đợi qua tới ngày mai đi cho mình lựa thời gian quay lại Chăm cho họ nến nhăn Tôi nghĩ nếu là quân địch Thì chắc chắn họ không có ra ngoài đơn lẽ như thế này Nhưng mà ông ta chung họ như vậy là có mục đích gì Lập công hay sao Nghe được ngoại với bà Mùi nói tới đó Thì tai của Hằng bỗng nhiên ù đi Hình ảnh đôi giờ chồng người ngoại quốc Với hai cái hốc mũi đầy đất Đang chống trội với cái chết Lại hiện lên trước mắt của Hằng Trong cơ thể người phụ nữ Có một đứa bé Cũng đang dậy mạnh vì nghẹt thở Rồi bất thình lệnh Nó vụt lên mặt đất Chầm chầm nhìn vào Hằng Với đôi mắt trực lửa Hằng ngạc nhiên tự thốt lên với mình à, Nó nó chẳng phải đứa bé mình gặp ở định hay sao Đúng là nó rồi Đôi mắt không thể làm được Đứa bé vừa khóc mà lại vừa cười Cũng có khi nó lắc đầu Nhưng có khi gợt đầu Rồi bất ngờ bỏ chạy đi Hằng chạy theo sau nó Chạy tới cổng đình làng Thì nó mới chịu dừng lại Nó toàn bước vào bên trong Thì hai bức tượng trắng bên ngoài cổng Chặn ngang chân nó lại Hằng thấy bên trong là ông nghị Và ngoại đang sắp đồ làm lễ Còn có cả chính cô và nhỏ Hằng ngố đang hướng mắt nhìn như nói chuyện với ai đó. Sau đó thì ông nghị còn đưa cho hai đứa mỗi người một đồng tiền xu. Hằng chớp mắt một cái, mở ra lại, thấy đứa bé đó đang cùng chơi ma lon với đám tuổi nó, hôm cái bữa cúng cô hồn tháng 7. Nó đá lon sữa vào mắt cá chân của thằng đặng tới tím bầm đi. Cho khiến cho thằng đặng bệnh như giả dở mà ăn như chết đói. Lại chớp mắt một cái nữa. Hằng thấy đứa bé đó thoát linh hồn ra Từ thể xác đứa cháu nội của ông tỉnh Mà đắc ý cười lên ngạc nghẽo Mọi thứ cứ lần lượt nối tiếp như vậy Cho tới khi hằng nhớ ra là mình đưa ngoại dậy Sau đó quay trở lại kho Hôm cả làng đi đổi độ mới Tới đoạn gặp ma trâu Thì bị ai đó kéo đi Chị thế lạ lắm phải không Hằng giật mình bởi tiếng đứa bé đó Vẫn là đôi mắt đỏ trực Khiến cho hằng sởn cha gà lên Là, là em phải không Em là con của hai người ngoại quốc kia hay sao Nó gật động Dạ Ba mẹ và em Bị ông ta chôn sống Tại sao mới lại làm như vậy hả chị Ông ta giấu tội ác của mình Nên con cháu phải chịu hậu quả Là Là em đã làm ra tất cả mọi chuyện Em làm cho ông tỉnh Điên điên khùng khùng Làm cho đứa cháu đích tôn của mấy Bị lọt xuống đường mà chết Bao nhiêu năm rồi mà Em tha thứ cho họ đi Nghe Hằng nói Đứa bé chạy một mạch tới cái kho mới Nó chỉ cho cái lầu đang nghi ngút khối nhăn Mà miếu máu Gia đình em trộn chung với đất nằm đó Ba mạng người Dù trả đủ ba mạng khác Cũng không bù đắp được Hằng lại gần Đặt tay lên người nó Mà trung trung đầy đau xót Bởi những hình ảnh vừa chứng kiến Bất ngờ đứa bé bám vào tay Hằng Mà nói Chị đừng sợ Chị đừng sợ Ít phút nữa là chị sẽ về nhà Thời gian em cầu xin Thành Hoàng Để gặp hai chị sắp hết rồi Nhưng mà chỉ có mình chị à Còn chị Hằng kia lại không có ở đây à, Ý em là Nhờ có đồng tiền xu này Nên chị mới xuống đây gặp em đó hàng chạm tay lên đồng tiền xu Đang đeo ở trên tay Gặp được nó Có nghĩa là Hằng đã chết rồi hay sao Những gì chứng kiến vừa rồi Là đưa hàng về quá khứ Cha của ông Tịnh đã gây ra tội ác Và dấu kín cái chuyện đó Bao nhiêu năm gia đình đứa bé không được thợ cúng Họ trở thành ma đối mà khác Hằng không còn cảm giác sợ hãi nữa Mà hỏi đứa bé Nhưng mà Tại sao phải là chị với chị Hằng ngố Mới giúp được em Sao không phải là ngoại chị và bà Mùi Đứa bé không suy nghĩ Liên đáp ngay Vì chị với chị ấy Có cùng số mệnh với em Đó là ở tiền kiếp Ngoài chị già mà mùi á, chỉ có thể giúp em được như vậy hả Hơn nữa hai người ấy đã nói Mà người nhà ông không có tin Chị hãy hứa với em Dù có về lại nhà Thì tuyệt đối không được nói là gặp em nha Ừ ừ chị hứa mà Em cũng hứa với chị Là tha thứ cho họ có được không Em sẽ tha thứ Nếu như bọn họ nhận ra lỗi lầm Và sám hối trước ba mẹ em Bỗng chốc Sương mụ ở đâu kéo tới Phủ kính không còn thấy rõ được gì Hàng gấp gáp lớn tiếng Em ạ em tên là gì Mẹ nói lúc còn sống Đình đặt cho em tên là Andre Đầu đó có giọng nói ngân vang Vọng lại bên tay Rồi vụt biến mất ngay sau đó Cùng với sương mờ phủ trắng cả lối đi Hàng thấy mình lại đã ở dưới bến sông Nhưng dưới mặt nước Không còn con đò nào cả Cặp mé xong vẫn là con đường dày đạt sương mụ mà bà Mùi đã đi. Hàng quang mang suy nghĩ. Theo như những gì đứa bé kia nói, thì không lẽ bà Mùi và cô đã chết rồi hay sao? Hàng không tin là như vậy. Trong lòng cô nổi lên một khao khát muốn về nhà ngay lúc này. Hàng vội vã nhìn xung quanh, mong thấy người lái đò, nhưng không hề có. Tất cả không có lấy một tiếng động, im ắn như tợ. Thậm chí ngay cả tới hơi thở của mình, Hàng cũng không còn nghe thấy nữa. Đột nhiên mưa như trút nước đổ xuống Cùng với tiếng sóng chớp bất ngờ vang lên Gió thoải mạnh quá Khiến cho hằng không sao mở mắt được Các người như muốn bị cuốn bay đi Khi hằng đang chơi với tìm chỗ bám Thì sát bên có giọng nói của ai đó cất lên Bưa to gió lớn như vậy Không có đỏ để đi đâu Hãy băng qua cây cầu kia là có thể về nhà rồi Hằng cố sức mà la lấn Cô, cô còn vậy? Do, do lận quá Hàng cảm nhận có bàn tay nắm lấy tay mình mà kéo đi Nhưng chỉ một cắt sau thì nhanh chóng dừng lại Mưa đã tạnh, gió đã ngừng thổi Hàng tròn mở mắt ra Thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế tre Đầu dựa vô bờ vách và bộ đồ trên người thì khô nguyên Ở kế bên là một bà lão cũng trạc tổi với ngoài Trên tay là chén nước còn hơi nóng bốt lên Còn uống miếng nước đi cho ấm bụng Rồi muốn nói cái gì thì nói Thời tiết lúc nào cũng như vậy Mưa gió chợt đến Nhưng trò cũng nhanh đi Hằng gật đầu nhận lấy chén nước uống một hơi Uống xong Hằng thấy người mình ấm dần Nhưng xen lẫn là cảm xúc gì đó khó tạ lắm Hằng không nhớ là mình định nói gì với bà lão đó Ngoài khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Bà của ông tỉnh đã chôn sống Gia đình của người ngoại quốc kia Hằng đưa lại cái chén cho bà Cho khẽ nói Dạ con cảm ơn bà Nước ấm quá Mà sao con lại đây vậy bà Bà lão nhìn Hằng Rồi đáp Cháu không nhớ gì sao Là con lạc đường Nên mới tới đây rồi Con bị lạc đường hả Lạ quá Tại sao con nhớ gì hết á Khi nãy bà đang làm cỏ ngoại vườn Thấy con từ bên kia cậu qua đây hãy nghỉ người một lát đi đợi bà nắm cơm mang đi cho bà đưa vậy nói rồi bà lão đi xuống gian bếp sau nhàằng con thấy rõ có nội cơm bự ở trên bếp bà lão mở ra lấy nắm cơm thanh từng phát bằng nắm tay bây giờằng mới để ý gian nhà của bà lão lợp máy lá nên dưới là cả khoản cỏ xanh ngắt nhà không có một cánh cửa nào mà cứ thông nhau Nhìn xuyên suốt được cả ra ngoài Mãi suy nghĩ Hằng không hay bà lão kia đã đứng ở sát bên mình Từ khi nào Đưa bịt cơm cho Hằng Bà cười cười nói <cười> Ở đây nhà nào cũng vậy Để như vậy cho thoáng mắt Trong này có mấy nấm cơm nè Con mang theo đi đường ăn Băng qua cây cầu kia Về tới nhà cũng khá xa đó Dạ Cứ đi là về tới nhà hả bà Lạ thiệt Con không nhớ gì hết luôn Ừ Cứ qua khỏi là về tới Chúng ta đi thôi kiểu bà mẹ lại trồng đó Dạ Con đường bà lão đưa hàng đi Trải dài hai bên là màu sắc đỏ sẫm Của những khóm hoa bạc ngàn Đi không được lâu Thì đã thấy tắp thoáng một cây cầu thật dài Nằm vắt ngang con sông nhỏ Bà lão đột nhiên dừng lại Đưa ánh mắt nhìn về cây cầu ấy một hồi Rồi quay sang hàng nói Để tới chân cậu Là nơi bắt đầu băng qua Còn rất là xa Bà lo con sẽ về trễ giờ Nên chúng ta trẻ qua một con đường khác Con chỉ cần đi theo sao bà Tuyệt đối không được nói bất kỳ một điều gì nha Hằng có chút lo sợ Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo Trước mắt Hằng bây giờ là dòng sông Có nước màu đỏ Lạ là trên bờ và mặt nước Lại bằng phẳng như nhau Những con thú kỳ dị Thấy bóng người Là ngôi lên nhìn chăm chăm Như trực lao tới mặt cắn xé Bà lão tra giấu cho hàng đừng sợ Và chỉ tay vào cái thang bằng cuộn dây thừng Ở bên cạnh Ngủ ý bảo hàng leo lên trên đó trước Hàng gật gật đầu Bám chắc sợi dây mà leo lên Phía dưới vẫn là tiếng gầm gừ của đàn thú dữ Hòa lẫn với màu đỏ như máu Của dòng nước kia